Đức Linh Radio Hân hạnh gửi đến quý tín giả cùng bạn đọc Tiểu thuyết tâm linh Mỡ ma Tác giả Kinh Hỷ Tập 11 Trời rất nhanh đã tối Mộc Liên đưa bọn họ đến hầm mậu Đã sớm bị lính bao vây chặt chẽ Cô ngước lên nhìn trời Hôm nay có trăng máu Chỉ là lúc này còn rất mờ nhạt Lúc đi ngang kết giới Cô thấy năm con tiểu quỷ Đang lư lẫn trên không Con nào cũng bất động như đã chết Căn nhà gỗ trên cây Bị đạn pháo bắn tơi bời Cho dù là kết giới Nhưng không có nghĩa là không tồn tại Thứ bên trong đều đổ nát hết cả Vương Bắc đúng là chuyện gì cũng làm ra được Trước hàm mộ, bóng một người xuất hiện. Bà Đồng đã ngồi ở đó từ bao giờ. Trong tay vẫn ôm bài vị, được dán lại của sư phụ bà. Xung quanh bà ta còn nhấp nhổm mấy cái bóng đen nhỏ thoát. Tứ Linh Thú thường ngày vẫn canh giữ ở đây. Nay chỉ còn lại Chu tước, đang đứng bất động một chỗ trên mái hầm. Bà con khác không biết đã đi đâu hết cả rồi. Trong thấy một liền, bà Đồng trận trừng mắt. Bà ta gượng đứng dậy Một bên chân đã nẹp lại Hung hăng đi về phía cô Dơ một bên nạn lên định đánh cô Bà Đông Đừng động tới bọc liền <cười> Cậu chỉ cần máu của nó thôi Chân tay có gãy hết Cũng không ảnh hưởng gì Nó đã hại chết sư phụ ta Ta muốn nó trả nỡ máu Phương Bắc đẩy bà đồng ra Cất giọng cảnh cáo Bà động đến một cọng tốc của Mộc Liên. Ta cho bà nếm thử mùi dĩ, sống không bật chết đó. Bà động tức giận muốn thổ huyết. Xong lúc này còn phải dựa vào Vương Bắc. Bà ta đành nhẫn nhịn. Sau này đợi thời cơ vẫn chưa muộn. Vương Bắc nhìn cửa hầm vẫn đóng chặt. Lại nhìn sắc trời. Hôm nay không phải ngày thay ma uống máu gà. Có lẽ hiện giờ chúng vẫn đang ngủ trong những cổ quan tài. Chỉ cần lấy thứ trong tường ra thật nhanh rồi rời khỏi hầm mộ Sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra Bọn lính đã đưa quảng gia đến Ông ta bị đánh bầm cả mặt mũi Mặc dù được bà cả chống lưng Nhưng hiện giờ cả vương phủ đều bị lính tay vây chặt Bà cả cũng lực bất tòng tâm Quảng gia chỉ có thể nghe theo lời vương bắt Quảng gia lấy viên đá đặt vào cửa hầm mộ Xoay theo thói quen mấy chục năm vẫn làm. Chỉ một lát, cửa hầm đã được mở ra. Bên trong sọc ra thứ mùi hôi thối nồng nặng. Bọn lính tay lần đầu tiên tới nơi này. Ngoài cảm thấy hôi thối, còn trất đổi kinh ngạc. Chỉ biết đất an nam lắm thứ lạ lùng. Không nghĩ bọn họ lại làm ra được cái hầm mộ, mà không cần đến máy móc vận hành như thế. Mộc Liên bị Vương Bắc kéo lên phía trước, Trước khi xuống hầm, cô quay lại nhìn dị Nga vẫn đang ở bên cạnh cắn. Vẽ mặt bà tràn ngập lo lắng và sợ hãi. Mấy người theo ta xuống dưới kìa. Còn lại ở đây canh chừng. Im lặng đi theo. Không được đụng chạm bất cứ thứ gì bên dưới. Nếu như không muốn chết có coi. Tuy là người vương tộc, nhưng đâu phải ai cũng nắm rõ thay ma dưới hầm mộ đáng sợ đến mức nào. Chỉ được dạy rằng thay ma không thể bị giết chết Nếu chúng chết Người vương tộc cũng xong đời Rất nhanh bọn họ đã đứng trước bức tượng đá Bọn thầy ma đã liếm sạch vết máu một liền để lại Trên mặt đất vương vải những mẫu thịt gà Và lông gà bốc mùi thanh tuổi Bà Đồng nhìn thấy bức tượng kia Thì hai mắt sáng trực lên Bà ta áp tay vào tượng Dường như nghe được cái gì đó Màu, cô mau lấy máu vẽ lên đi Mở nó ra mau lên Mộc Liên bình tĩnh rút con dao ra Cắt vào lòng bàn tay Ngay lúc máu cô vừa chảy xuống nền đất Bên trong chợt vang lên tiếng lạch cạch Có lẽ thầy ma đã ngửi được mùi máu của Mộc Liên Và sắp tỉnh dậy Vương bác xu lính cảnh giác Dục Mộc Liên Nhanh lên đi Cô cũng không vội Dùng tay chấm máu vẽ lên tường Nói các điểm mà hắc thị của cô nhìn thấy lại với nhau Tạo thành chu tước tinh Bức tường một lần nữa rung chuyển ầm ầm Những đường máu họa hình chu tước Bắt đầu nứt ra Tạo thành những khe hở Ngay sau khi bọn họ lùi về sau Phần hình vẽ kia liền đổ sập xuống Bụi tung mờ mịch Tiếng động lớn làm cho bọn thay ma bên trong thức tỉnh Tiếng gầm như thú hoang nhanh chóng tràn ra Bụi tảng đi Mộc Liên thấy tia sáng đỏ Truyền từ trăng máu Xuyên qua cái lỗ nào đó trên đỉnh hầm mộ Phản chiếu quanh căn hầm Cuối cùng hướng vào bên trong bức tượng Quả nhiên là như suy đoán Của Phạm Thuyền Tuy ông ấy không rõ về hầm mộ vương tộc Nhưng ngay lập tức Lại nghĩ đến mặt trăng máu Mộc Liên còn nhớ lúc đó Phạm Thuyên nói Theo tính toán, sắp tới sẽ có nguyệt thực toàn phận. Hay người Á Đông chúng ta gọi là trăng máu. Người Tây nghiên cứu về hiện tượng này rất kỹ và khác với chúng ta. Họ lý giải bằng khoa học, chứ không coi đó là sự bí ẩn của tâm linh. Ông còn nói rất nhiều, nhưng Mộc Liên nghe không hiểu được hết. Cô chỉ đại khái biết rằng, chắc có thể ánh sáng đỏ trong miếng gia thuộc khi nhắc đến là trăng máu. Không ngờ suy đoán ấy lại chính xác Ánh sáng kia hướng vào bên trong bức tượng Rồi đúng vào một điểm Mộc liền tiến lại Đưa tay ấn thử vào điểm đó Mặt đá lại bật ra một lớp nè Để lộ ra bên trong một chiếc hộp bằng đá Cô nín thở cầm chiếc hộp lên Ngay khi hộp vừa được lấy ra Thì một cơn địa chấn bất tình linh ập đến Khiến cho cả hầm mộ đều rung chuyển Đất đá văng xuống từ khắp nơi Trần nhà nứt vỡ Ao ào càng quét Mọc thoát ra ngoài Hầm mộ sắp sắp rồi Nghe tiếng của Vương Bắc Mọc liền lấy đà Ôm cái hộp định chạy ra khỏi hầm Nhưng chẳng biết từ lúc nào Cổ tay của cô đã bị Vương Bắc Cộng lại với tay mình Bằng một cái cổng sắt Mọc liền Em không chạy được đâu Vương Bắc vừa nói vừa kéo cô chạy lên bậc thang Bên dưới hầm rung chuyển dữ dội Đám tay ma gạo trú Lòng lên mà đuổi theo Tiếng hét thảm xé lên Nhưng cũng nhanh chóng bị tiếng đất đá khỏa lấp hết Lên đến được đến nơi chỉ còn 4-5 người Ngay cả bà Đồng Cùng với bài vị sư phụ của bà ta Vẫn còn kẹt ở bên dưới Rất nhanh hầm mộ phía bên ngoài cũng sập xuống Mộc liền thấy chu tước đang xải cánh Rồi bay vút lên bầu trời thăm tối Chỉ chốc lát đã biến mất không thấy đâu nè. Chu tước về trời, y như lợi trong miếng da. Bọn lính giáo giác dương súng lên, mặt tràn đầy căng thẳng như sắp gặp kẻ địch trong tối. Chẳng mấy chốc hầm mộ đều sụp xuống, mặt đất cũng sụp theo. Tiếng ầm ầm chấn động cả khu rừng thông. Trước khi căn hầm sụp hết toàn bộ và chặn cửa, bà đồng thế mà lại ôm bại vị leo được lên trên. Phương Bác bây giờ mới hoàn hồn. Lúc nhặt được mẫu giấy Mộc Liên làm rơi, do vội vàng chi đọc qua loa. Đại khái nắm được điểm chính là phải dùng máu người cá, sẽ xuất hiện một số tình huống lạ. Không ngờ đến hầm mộ đều bị phá quỷ cả. Phương Bác định giật lấy hộp đá trong lòng một Liên để xem bên trong có gì. Nhưng cô giữ chặt lấy, hất mặt về phía hầm mộ đã thành đống quan tăng. Anh cả nên xử lý tổ tiên của mình trước đi ra Phương Bắc chưa hiểu được ý của Mộc Liên Nhìn về phía trước Chỉ thấy bụi vẫn tung mờ mịch Âm thanh đất đá vẫn lào xạo Nhưng hắc thị của Mộc Liên đã mở Cô có thể nhìn thấy được trước Thứ mà họ không thấy được Cô không tỏ ra ngạc nhiên chút nào Bà Đồng rú lên vì kinh hải Nửa bò nửa chạy Không xong rồi Thầy mà thoát ra ngoài Trong màn bụi, đám thầy ma đang bới đất đá bò lên Chẳng khác nào những bóng ma từ địa ngục Với những cái xác sống thế này Không chặt chúng thành máy mảnh Hoặc bắn cho tan sát Thì đất đá căn bản không thể đè chết được một lúc nhiều thầy ma như thế Bọn lính thầy bắt đầu xả súng về phía trước Mà điều này chỉ càng khiến đám thầy ma thêm kích động Nhất là tay mộc liên vẫn còn đang chảy máu Mùi máu của cô đang hấp dẫn chúng Làm cho chúng càng thêm điên cuộn hơn Thay ma bắt đầu tấn công bọn lính Mặt cho đạn vẫn bắn ra không ngừng Chúng điên loạn xé xác Những tảng thịt tươi ngon vừa săn được Vương Bắc Tháo cộng ra cho tôi Tôi không thể để người nhà tôi chết được Không được Em phải ở cạnh anh một Liên tức nghiến trăng Tác cho Vương Bắc một cái Làm hắn tối tăm mặt mũi Sau đó giật lấy chùm chìa khóa đang đeo bên hông hắn Tự mở lấy cổng tay Rồi cô đẩy Vương Bắc ra Chạy đến chỗ dì Nga Cùng dì đỡ ông tự lên Chạy trốn khỏi thay ma Đột nhiên bà Nga quỵ xuống Sau một tiếng hét thẳm Vương Bắc vừa bắn một nhát vào chân bà Nòng súng vẫn còn tỏa ra làng khối nóng hội một liền Nếu em dám bước thêm Anh không ngại giải quyết Cả hai phiền phức kia cho em Hắn hất hàm cho hai tên lính qua đỡ ông từ bà Nga. Còn mình thì tốm lấy tay một liên kéo đi. Đấy mặt bọn lính vẫn đang cực lực chiến đấu với đám thay ma. Đột nhiên, có tiếng gầm rú ghê rợn xé toạt ca màn đêm. Bọn thay ma uống được máu ngựa sẽ càng thêm hung ác. Chúng mạnh hơn và càng khát máu hơn. Phương quân từng nói với cô, khi uống máu người rồi, Cậu cũng khó kiểm soát được bọn chúng Vương Bắc kéo một liên chạy như bay Phía trước xuất hiện rất nhiều lính đem theo vũ khí Vương Bắc ra lệnh cho chúng Dùng hỏa lực mạnh nhất Để tiêu diệt thay ma Rút nổ được ném ra ào ào Rừng thông trở thành trận địa Giữa lính Tây và thay ma Cài sới không ngừng Đột nhiên một cái bóng vụt qua tầm mắt Đem theo hơi thở lạnh lẽo Vương Bắc cũng phát hiện ra Hắn còn tưởng là Tây ma biết bay. Dương súng lên khắp các phía với vẻ kinh hải tột độ. Hai tên lính đang dịu ông tự bà Nga cũng bị dọa cho hết hồn. Chớp mắt một cái đã bị đánh ngã bịch súng. ngay sau đó cái bóng ấy lao tới trước mặt Vương Bắc đứng trước mặt hắn. Nòng súng của Vương Bắc còn chưa kịp hướng đến đã bị đôi bàn tay khỏe khoắn cướp lấy. Nhanh như cắt bắn trả lại ba viên đạn Mà Vương Bắc đã bắn vào ông Tự và ba Nga Hai phát hai bên chân Và một phát ở trên bả vai Vương Bắc kêu la thảm thiết Ngã xuống trong đau đớn thống khổ Vương quân tóm cổ áo Vương Bắc lôi hắn dậy Nhét nồng súng vào miệng hắn Khiến cho hắn không kêu gạo được nữa Anh cả Tôi không giết anh Vậy chúng ta cùng mang họ Vương Nhưng nếu hôm nay anh chết trong tay ai khác Thì tôi không quan tâm Nói xong Cậu quan súng đi thật sao Ở phía sau Bọn lính vẫn đang vật lộn với đám thầy mạng Mộc Liên đi thôi Vương quân vác ông bà tự lên vai Mộc Liên ôm cái hộp đuổi theo sau Từ phía bia rừng Một đoàn người đã đợi sẵn Ấy là Vương Tuyết và người cô cô Anh ai Vương bắt đâu rồi Anh không giết anh ấy chứ Không giết Chỉ bắn bà phát Thôi vậy Anh ấy đáng bị như vậy Nếu hôm nay anh ấy chết Cũng là do anh ấy tự chuốt lấy thôi Bọn họ đưa ông Tờ và bà Nga rời đi ngay sau đó lính Tây tiếp tục kéo đến Cá trừng thông tràn ngập âm thanh của súng đạn Tiếng gạo thét Và mùi máu tành Phương quân vốn định đến hầm mộ thay mộc liên Nhưng sau khi Vương Tuyết đốt chinh thự công xứ Cô bị truy sát cắt cao Buộc vương quân phải đi cứu em gái mình Cậu cũng không ngờ Vương Bắc lại dùng thủ đoạn bí ổ như vậy Để uy hiếp một liên Những năm này Vương tộc nuôi Vương Bắc thật tốn cơm gạo Hắn chỉ học được toàn sự ích kỷ Nhỏ nhiên Và thủ đoạn của bọn xâm lược Qua đêm nay Không biết Vương Bắc còn sống hay đã chết Thay Ma đã bị tiêu diệt triệt để hay chưa Nhưng phải nghĩ cách mau chóng đưa người vương tộc ra khỏi khu vực đó Tạm thời khi trời sáng Nếu Thay Ma chưa bị tiêu diệt hết Chúng sẽ tìm nơi trú ẩn Họ sẽ có nửa ngày để cứu vương tộc Sau nửa ngày Nếu không bị Thay Ma trình rập Thì người Tây cũng chẳng để họ yên thân Trên đường trở về căn cứ tạm thời Phía trước bất thình linh bùng lên một đám lửa lớn. Ngọn lửa ấy giống như lửa ma trời, có màu xanh đỏ, lơ lửng trên không trung và rất to lớn. Những người khác chỉ thấy đốm lửa to lớn ấy. Nhưng mà mộc liên và vương quân thì thấy đó chính là lão quỷ đối đang phát hỏa. Lão vẫn cầm dây xích cậu mấn trong tay, bẻ mặt vô cùng giận dữ và điên cuồng Như thế sẽ giết chết bất cứ hồn ma nào lãng vãng xung quanh Lão bốc hỏa mạnh như vậy Không biết ai đã chọc vào máu điên của lão rồi Xe dừng lại Vương Tuyết nhẫm người lên hỏi Phía trước có chuyện gì? Sao lại có đám lửa lớn thế? Không chỉ Vương Tuyết Mà những người khác cũng đều lần đầu nhìn thấy hiện tượng quỷ dị như thế Lão quỷ đối nhìn thấy Vương Tuyết Liền quăng dây xích về phía cồn Cậu mấn bay theo dây đó Khí nóng cũng tràn lên Vương quân vội vàng kéo em gái mình cúi thấp xuống Còn Mộc Liên đã nhảy khỏi xe đi lên phía trước Những đồng đội của Vương Tuyết thấy hiện tượng dị thường Thì đều thủ sẵn vũ khí Mộc Liên dơ tay ngăn lại Gần như hét lên Cô biết nổ khí của lão quỷ đối Đã đạt tới cực điểm Nếu lão muốn thiêu sống tất cả những người ở đây Đồng quy vô tận Cũng không phải chuyện khó khăn Đừng có nhúc nhích Mọi người yên đi Cô nhìn lên lão quỷ đối vẫn bốc lửa Cho hỏi lòng Lão quỷ Đã xảy ra chuyện gì Sao tự nhiên ông lại thành thế này Còn tấn công chúng tôi nữa Quỷ đối nhìn xuống một Liên bé nhỏ Lão gần lên từng tiếng một Liên Con nhỏ kia làm hại Mari Ta phải giết nó Con nhỏ nào Nó nói tên nó là Vương Tuyết Họ Vương Hờ Chẳng lẽ lại là anh em với chồng cô sao Mộc liền tiến thêm hai bước Hà giọng trấn an Lão quỷ à Chắc có hiểu làm gì rồi Ông bình tĩnh một chút Ít nhất ông phải kể rõ ràng cho tôi nghe Đã xảy ra chuyện gì Nếu ông giết người vô tội vạ Ông cũng sẽ bị xóa sổ đó Mà quỷ cũng phải tuân theo rất nhiều quy tắc Lão quỷ đã lẫn trốn quỷ sai nhiều năm Lão có thể ăn linh hồn hợp với lão Giống như nguồn sinh khí để lão lưu lại nhân gian Đợi đến khi lão không thể ở lại nữa Trở về với thiên đạo luân hồi Lão sẽ phải nhả những linh hồn đó ra Ấy chính là một kiểu giam cầm có thời hạn Nhưng một khi lão ở trên trần Lại hạ sát người vô tội Không kiểm soát được bản thân Thì chính lão sẽ tan biến thành cát bụi Ta đách thèm quan tâm còn nhỏ vườn tuyết đó đốt nhà của Mary Sau đó còn đưa nàng ấy đi đâu đó Ta tìm mãi không được Nếu Marie xảy ra chuyện Ta sẽ giết hết những kẻ đã nhúng ta vào trận hỏa hoạn đó Mộc Liên đã hiểu ra vấn đề Cô quay đầu nhìn một lần ngẫm nghĩ thật nhanh Sau đó nói với lão quỷ đói Ông yên tâm Tôi lấy mạng mình ra đảm bảo Mary sẽ bình an vô sự Vương Tuyết không hại cô ấy đâu Làm sao cô dám khẳng định Tôi đã từng nói chuyện với Mary Cô ấy không giống như cha mình Ông ta xấu xa Nhưng cổ thì không Ông không nhận thấy rằng Vương Tuyết không có ý muốn hại Mary hay sao Chứ muốn hại Mary Thì đã để cô ấy chết trong đám cháy rồi Lửa quanh thân quỷ đối hơi dịu lại Lão dường như đã nghe lọt tay Thế cũng chưa chắc Đã đảm bảo là Con nhỏ đó không có tính toán gì với Marie Lão quỷ à Lúc ông còn sống chắc là khôn lắm Nên thác mấy thiên như vậy Thế này đi Tôi với ông cũng coi như là chỗ quen biết Ông để mặt tôi Tôi lấy tính mạng của mình đảm bảo Để bảo vệ cho Mary an toàn Có điều ông cũng phải giúp tôi hai chuyện Quỷ đối hầm hè cuối xuống gần Mộc Liên Nhanh như cắt Một bóng người nhảy ra từ trên xe Vương quân sợ lão làm gì Mộc Liên Mới kéo cô về phía sau Cô còn muốn bàn điều kiện với ta sau Là quỷ Ông dù sao cũng chỉ là quỷ thôi Lan thang ngừng ấy năm Mà không biết lòng người có thể thay đổi hay sao Ông có thể giết Vương Tuyết Và chúng tôi Để mà cứu Marie Nhưng ông nên nhớ rằng Cha của cô ấy hiện đang thất thế Cũng là kẻ xâm lược Vương Tuyết có thể tha cho Mary Nhưng đồng đội của cô ấy thì chưa chắc đâu Ông nghĩ cho kỹ đi Mary còn trẻ Ông là quỷ Không thể ở bên cạnh cô ấy đâu Nhưng tôi thì có thể đó Không phải cô ghét bọn tay sao Tôi căm thụ bọn họ Nhưng tôi biết phân biệt đúng sai chứ Lão quỷ đối nhằn tráng đầm chiều suy nghĩ Lửa quanh thân lão cuối cùng cũng tắt Điều kiện gì Thứ nhất Ông thả con mấn ra đi tôi cầu ta phạm tội ác khi còn sống Nhưng mà từ lúc bị con Thúy đâm chết Thay cô ấy làm nô lệ cho ông. Đến bây giờ bị giày vò cũng đủ rồi Ờ Cô lại muốn cứu một thằng tầng có ý đồ xấu như mình sao Cô tính làm thánh mẫu hả Nghe lão quỷ mỉa mai Mộc liên đáp Ông nghĩ sao cũng được Đó là điều kiện thứ nhất Ông có bằng lòng hay không Lão quỷ chặn ra một tiếng gầm nhỏ Giật mạnh dây xích Trong xích trên cổ cậu mấn liền bung ra Cậu ta quẻ quải vương người đứng lên Chỉ nhìn một liên một cái không rõ ý tứ gì Rồi biến đi mất khúc Điều thứ hai cô nói luôn đi Ông giúp tôi canh chừng khu vực vương tộc Thay Ma và bọn lính Tây đang cắn xé lẫn nhau Tôi muốn đảm bảo cả hai bên đều chết hết <cười> Vừa nói cô là thanh mẫu xong Giờ lại thấy sợ cô rồi đó Đó là điều kiện thứ hai của tôi Chuyện tôi đã hứa cho ông, Tôi sẽ không nuốt lời Trời sắp sáng rồi Chúng tôi phải đi Ông tránh một bên đi Nói xong Mộc Liên kéo vương quân trở lại xe Xe lao về phía trước Đâm xuyên qua người lão quỷ đói Trở về nơi trú ẩn tạm thời Bọn họ nhanh chóng trử sạch vết thương Lấy đạn ra cho ông Từ Và bà Nga Mai mà lúc đó kịp thời cầm máu Không nguy hiểm tới tính mạng Bà Nga trước khi hôn mi Rung rảy nắm lấy tay Mộc Liên Liên à Con Ngọc bị bọn họ bắt đi rồi Giúp gì tìm con bé chứ Diện tâm nghỉ ngơi trước đi Con sẽ tìm em gì Liên, Quân và Tuyết qua một nơi kín đáo Định mở cái hộp đá bên trong xem có gì Thì lại nghe tiếng động ầm ầm Sau đó là tiếng người kêu thất thanh Phạm Thuyền vén tấm líp che nghiêm trọng nói vào bên trong Tuyết à Con bé kia bụng dậy bỏ chạy rồi Còn đánh bị thương hai người Cướp lấy vào gầm đó Vương Tuyết sọc ra ngoài đầu tiên Marie vốn đã được tiêm thuốc mi Theo liều thuốc thì đến tối mới có thể tỉnh dậy Bọn họ vừa sải chân đuổi theo dấu vết của Mary Vừa hỗn hỡn nói chuyện Chà Phạm à, đã xảy ra chuyện gì? Một người trên mặt vẫn còn sưng đỏ đáp lời Lúc anh song vào Thì thấy con bé đó đột nhiên vặn mình Người nó bị nâng lên cao Hai mắt mở trừng trừng Trông cứ như mai nhập gì Anh cố kéo nó xuống lại Thì bị nó đánh bay vào góc nhà Phạm Thuyên cắt lời Nói bậy Ban ngày ban mặt Làm gì có ma quỷ Bọn họ đi thêm được một đoạn Cỏ ở đây cao gần bằng đầu người Muốn tìm Mary cũng rất khó Đột nhiên phía trước truyền tới tiếng súng Cá hội kéo nhau núp xuống dưới lùm cỏ Vương Tuyết tra hiệu cho Phạm Thuyên Ý nói phía trước là lính Tây Mấy người bọn họ tản tra các phía Một người nhận lệnh trở về cứ điểm Báo với những người khác Một bàn tay thòa ra từ phía sau Bịch chặt lấy miệng Vương Tuyết Cô tưởng mình đã bị địch bắt Liền muốn kháng cự Lại phát hiện ra đó là Vương Quân và Mộc Liên Hai người họ đã theo sát từ lúc nào Mộc Liên kẻ nói Mary bị ma nhập thật đó Trên vai cô ấy có một cô gái đang điều khiển Của ta còn rất trẻ Tiếng súng đã dừng hẳn Vọng đến tiếng hét thất thanh Ngoài sức tưởng tượng Đó là giọng của lão an toàn Mấy ngày nay lão đi đâu không ai biết Có lẽ lão trốn tránh Ở đâu đó một thời gian Đồng thời truy lùng phạm Thuyền Không ngờ lúc này lại xuất hiện ở đây Barry Con làm gì vậy Là cho đây Con bỏ súng xuống đi Hai hốc mắt Mary đỏ bừng, ngập tràn thù địch. Cô vẫn cần cổ, tay cầm súng trung lên từng hồi. Dường như nội tâm của cô đang phải đấu tranh rất kịch gắt. "Tao không phải Mary. Tao là Julia. Là người bị mày nhốt trên gác mái suốt một thời gian dài. Hôm nay tao sẽ giết chết mày. Sau đó bóp chết con gái mày." Để chúng mày cũng nếm mùi bị giết chết như tao Lão An toàn mặc mũi tái xanh Giữ một bên tai đã bị bắn chảy máu Lão tra hiệu cho bọn lính phía sau không được manh động Càng hạ thấp dòng như thể vang sinh M Marie, à, không, Julia Cô bỏ súng trước đi rồi Chúng ta cùng thương lượng Một tiếng súng đinh tai phát ra Anton rền rỉ một hơi Nhưng lão vẫn khăng khăng không cho bọn lính nổ súng bắn trả Mary từng bước tiến về với lão Dí súng vào đầu lão Tao không thích thường lượng Mày tự cầu nguyện cho mình đi Tao sẽ cho mày chết nhanh một chút Ngay lúc ngón tay Mary định bóp cỏ Bàn tay kia của cô liền giữ chặt lại Đó là ý thức của Mary Đang giành giật với Jolie Nhân lúc đám lính của an toàn đang tập trung chú ý đến hai cha con nhà lão Phạm Thuyên tra ám hiệu cho Vương Tuyết Đánh úp tiêu diệt hết trong 3 phút đồng hồ sự việc diễn ra vô cùng nhanh chóng Vương quân ôm một liên nằm sát bụi cỏ Tiếng súng đùng đoàn ngay trên đỉnh đầu Vương Tuyết cũng rời khỏi nơi ẩn nắp Khi xung quanh đã yên tĩnh trở lại Mùi máu tanh cũng sọc lên Vương Tuyết đã chế ngự được Mary Bọn lính đều đang nằm rạp trên cỏ Cô ghi Marie xuống đất Khẩn trương nổi Vâng chị Là tôi đây Vân tuyết đây Đã có chuyện gì xảy ra Hai mắt Mary đỏ ngầu Đột nhiên chảy nước mắt Vượt tuyết Đúng là cô rồi Tôi đã nhìn thấy cô tra vào căn nhà đó Nhưng gọi thế nào Cô cũng không nghe thấy tôi Chuyện gì đã xảy ra vậy Chương mặt nhỏ lắm bùn đất của Mary vạn vẹo, trào lên sự khổ sở và oán hận. Vân Chi, tên nước ngoài là Julia, bốn là người bạn cùng phòng với Vương Tuyết ở căn cứ huấn luyện đặc biệt. Hai người được chọn làm gián điệp, trà trộn vào tòa công sứ. Xong đột nhiên Vân Chi mất tích không rõ nguyên do. Vương Tuyết liên lạc cho căn cứ, thì nhận được phản hồi rằng Vân Chi không có trở về. Cô còn nghĩ có thể tọa công sứ giao cho Vân Chi nhiệm vụ nào đó bí mật ở nơi khác. Chỉ là không ngờ, an toàn lại giết Vân Chi, luyện bộ thiên linh cái. Vân Tuyết, tôi muốn báo thù. Tôi phải giết an toàn. Tôi cũng phải giết chết con cái của lão. Vân Chi đẩy Vân Tuyết ra, định cầm lấy súng thì bị Vân Tuyết giật ngược trở về. Giữ chặt lấy Cô nói với Anton Hiện đang bị vây chặt tại một chỗ Máu từ cánh tay chạy xuống ướt sụng Anton Ông nghe rõ rồi chứ Việc xấu mà ông làm Con gái ông cũng phải chịu Mọc Liên sợ Mary bị giết chết Lúc đó lão quỷ đối Sẽ lại tìm đến gây chuyện e là chẳng ai được yên thần Vân Tuyết à Đừng để Mary chết Chị vô Sao chị lại quan tâm tới Marie vậy? Chẳng phải em cũng gì bảo vệ Mary Mới đưa có ấy đi hay sao? Hơn nữa chị đã hứa với một người Không thể nuốt lời Tuyết thở ra một hơi Hỏi vân chị Chị à Tôi để cho cô lựa chọn Người có tội phải đền tội Nhưng người vô tội Có chết cũng chẳng đi làm gì Vân chị do dự một hồi Tài siết chặt thành nấm đắm Hai giọng nói cùng phát ra một lúc Nghe rất quỷ dị An toàn Tao cho mày quyền lựa chọn hoặc là mày chết hoặc là con cái mày chết Mary từng nói với một liên An toàn rất yêu gia đình mình Một kẻ yêu gia đình như ông ta Lại gây bao đau thương cho hàng trăm Hàng ngàn gia đình khác Ở một xứ sở khác Thật là đáng khinh an toàn mặt mũi tái nhợt bị mất máu. Phạm thuyền ném cho ông ta một con dao sắt. Tình huống này ông ta chẳng còn sức phản kháng nữa. Chẳng qua cũng chỉ giống như dãy dụa trước cái chết mà thôi. Cuộc chiến này còn kéo dài, người chết còn nhiều. Sẽ không bao giờ đợi được hai từ công lý dành cho người dân An Nam. Nhưng giết đi một tên công sứ chính là thể hiện rõ ràng hiện tại hay tương lai. Chỉ có phản kháng và chiến đấu đến cùng Mới mong có được tự do Antoine rung rẫy nhặt con dao lên Nước mắt chảy rồng rồng Mọc Liên cảm thấy nước mắt của ông ta thật thanh tuỷ Mary Chờ xin lỗi Nói xong mấy từ bằng tiếng Pháp Ông ta tự cắt ngang cổ mình Máu phun ra tung tué Cùng với tiếng khóc nước nở của Mary Cùng lúc đó, Mộc Liên thấy Vân Chi cũng thoát ra khỏi thân thể Mary. Sau đó tan biến trong tầm mắt. Mary ngã xuống bất tỉnh. Cả buổi hôm ấy, Mộc Liên cảm thấy cơ thể không ổn lắm. Bên trong đầu dường như có tiếng gọi xa xăm nào đó vọng ra. Buổi chiều, ông tự tỉnh lại, ngẹn ngạo nói với cô. Liên con... Là thầy đã nói dối con đó Mẹ con thể chất yếu từ nhỏ Không thể sinh con Con là do hai chúng ta tình cờ nhặt được Trên một chiếc lá sen rất lớn Không phải do chúng ta sinh ra Nhưng Mộc Liên à Con mãi mãi là con gái của chúng ta Cho dù con là ai Xuất thân như thế nào Còn vẫn là một Liên nhà chúng ta Chuyện Mộc Liên không giống như đứa trẻ bình thường khác Vợ chồng ông Tự đã biết từ lâu Khi còn nhỏ Giữa đêm Mộc Liên thường mở mắt ngồi dậy Cô nhìn chầm chầm vào khoảng không Ban đầu vợ chồng ông từ còn nghĩ là cô chỉ bị mộng du Nhưng khi thấy đôi mắt chỉ toàn một màu đen của Mộc Liên Họ liền bị dọa sợ Sau này có một nhà sư đi khất thực qua làng văn xá Nhìn thấy Mộc Liên liền nói với hai vợ chồng rằng Mộc Liên có hai sinh mệnh Một ngày nào đó một Mệnh sẽ mất đi Là trả cho người mà cô ấy mang nợ từ đời trước Nhà sư còn nói gì nữa không thầy? Nhà sư ở lại một đêm Nói rằng để xem tình trạng của con ra sao Ai về đêm đó con không mộng du như mỗi ngày mà thoát khổn đi ra quanh làng. Tất cả những chuyện này đều là nhà sư kể lại bởi vợ chồng ông tự nào có thể nhìn thấy được cổi âm. Nhà sư đi theo một liên quanh làng một phòng sau đó lại đứng phía sau cô ở bãi bội ngoài bờ sông. Ông còn thấy từ dưới sông Có rất nhiều vong hồn hiện lên Mộc Liên làm bầm gì đó Một loạt vong hồn biến mất Nhưng còn một số quay trở về dưới sông Theo nhà sư Mộc Liên bị họ gọi đi Nhưng cô vốn có thể trạng đặc biệt mà gia không gọi được cô Còn bị cô đẩy đi siêu thoát Những ma gia khác thì oán hận cô Trở về sông trú ngủ Nhớ tới lần mình đi gặp lão quỷ đối bên bờ sông Bị Maya gọi xuống làm lộ bản thể Có lẽ bọn họ Đều là những ma Maya đã từng muốn Cắn nuốt linh hồn cô mà không được Đến khi phát hiện Cha cô không phải là người Mà là nhân ngư Thì sợ hãi buông bỏ Độc nhiên trong đầu Mộc Liên Lại vọng tới một giọng nói xa lạ Người cô chưa từng nghe thấy bao giờ Nhưng lại rất đổi quen thuộc Thủy Liên à Không còn thời gian nữa Vậy thôi con Ông tự thấy con gái đỡ đẩn hắc thị mở ra bất thường Vội lây gọi Mộc Liên à Con làm sao vậy Mộc Liên Mộc Liên choàn tỉnh Bên ngực trái lại truyền đến Một cơn đau nhói Như vừa có cây kim nằm vào Vương quân mặt mũi tái nhật Trên mũi còn đang chảy xuống một dòng máu Lão đảo đi vào Lo lắng nói Mọc Liên Hình như có chuyện bất thường xảy ra rồi Sao, sao cậu lại chạy máu mũi vậy Ta không biết nữa Chỉ cảm thấy đầu rất đau Vương quân ôm lấy đầu Hai chân quỵ xuống Bên trong đầu như thể có một trận cuồng phong Đang càng quét Cậu đau đến mức tự giật văn Cả cái mặt nạ ném xuống Hai dòng máu đỏ tươi vẫn đang nhỏ giọt Cương mặt này đã xuất hiện rất nhiều lần Trong giấc mơ của Mộc Liên Tùy đã đoán ra đó chính là vương quân Nhưng cô vẫn không thể hiểu được chốt cuộc giấc mơ đó là mơ Hay đã từng xảy ra Và xảy ra vào thời điểm nào Vương Tuyết đi cùng một người đàn ông lạ mặt Còn đang định giới thiệu Thì liền nhanh tay đẩy người đàn ông kia ra ngoài Anh hai Anh làm sao vậy Ôi trời ơi Trăng nanh của anh Ông tự nhìn thấy hai chiếc trăng nanh của Vương quân Đang mọc dài ra Thì kinh hải Thiếu chút nữa lăn đùm ra Mọc liên nhẹ nhàng trấn an ông vài câu Sau đó nói với Vương quân Lúc đi qua Trừng thông á, Em thấy nhà trên cây bị bắn phá hết rồi Chứ e là bên trong Chẳng còn thấy gì nguyên vẹn Vương quân gắn gượng chống tay ngồi dậy ta phải dạy ra một chuyện Ta thấy không ổn rồi Anh ai có, có phải anh thèm máu hay không Bình thường anh không như vậy Nhưng mà lúc này Cậu đột nhiên mở to mắt Nhìn thẳng vào một liền Khiến cho cô cảm thấy cả người lạnh toát Trong cậu đang rất kìm nén Để không lao vào cô Anh đi trước Nói xong Vương quân hất vương tuyết ra Nhặt lấy mặt nạ của mình Rồi nhanh chóng biến mất Chị dâu à Anh trai em không ổn rồi Khi còn nhỏ Anh có vài lần không kiểm soát được bản thân nổi cơn thèm máu Xích cắn chết người trong nhà Từ sau ngày đó anh ấy liền đeo mặt nạ ông thầm tách biệt của tất cả mọi người Anh ấy sợ mình sẽ đột nhiên biến thành quỷ Hại chết người thân Chị dâu à Anh của em không phải là kẻ xấu Anh ấy làm mọi điều chỉ vì dòng tộc Anh ấy cưới chị vậy Giống không muốn hại chết chị Nhưng đó là việc mà anh ấy phải làm Anh ấy... Đừng nói nơi Tuyết à Chị cũng phải về đó thôi Nhờ em chăm sóc người nhà của chị Và giúp tìm kiếm em gái của chị Chuyện của Vân Tộc Có lẽ cũng liên quan tới chị không ít á À vậy được rồi Chị đưa thêm vài người đuổi theo anh hai em trước đi Kế hoạch vẫn tiến hành như cũ Em sẽ đến sau Mộc Liên cầm theo hộp đá cùng với mấy người đồng đội của Vương Tuyết trời đi trước. Gần đây bọn lính Tây cũng tìm thấy rất nhiều thi thể bị vương quân treo ở cánh trường rậm khô héo. Chuyện này càng khiến cho chúng thêm phòng bị và triển khai vây bắt trên diện rộng. Biết về sự tồn tại của vương tộc ngoài an toàn thì còn có một số quan chức cấp cao khác trong tòa công sứ. Tuy nhiên những kẻ đó có lẽ không rõ nội tình cho nên đều quy chụp những cái chết kia. Lên đầu quân cách mạng Đến gần con đường dẫn vào rừng thông Người dẫn đường ra hiệu Cho họ mau chống ẩn nắp Phía trước xuất hiện một toán lính Mặc đồ rằn ri màu sẵm Trên đầu trùm khăn đồng màu Rõ ràng là một đám lính đánh thuê Chứ không phải lính tây Bọn chúng đang lò dọ Tiến vào trong rừng thông âm u Trời đã về chiều Càng tối Thì rừng thông càng thêm nhiều âm khí Chưa kể là đêm qua mới diễn ra một trận dằn co Xé xác giữa thầy ma và con người Mùi tử khí ngập ngụa cả không gian Đột nhiên có tiếng hét thảm ré lên Sau đó là âm thanh súng bắn loạn xạ Tiếp đó lại là tiếng cắn nuốt nhớp nhép ghê rợn Xem ra thầy ma vẫn chưa bị tiêu diệt hết Đám lính đánh thuê này đến để nợp mạng Quả nhiên, chỉ độ một cắt sau Mấy tên lính nửa bò nữa chạy ra khỏi rừng Khi tiến vào Phải có tới 15-16 tên Lúc bò ra chỉ còn được hơn phân nữa Có vài kẻ ôm cánh tay Bị cắn nham nhở mà khóc thét Người đội trưởng Trên mặt vẽ chằn chịch những vệt đen Giống như lớp ngụy trang Quay đầu hỏi một liền Có phải đám sát sống kia Không thể ra khỏi rừng thống hay không Trước đây Chúng chỉ ở dưới hàm mẫu Có ra được khỏi trường thông hay không tôi không nắm rõ Vậy được rồi Chúng ta quan sát thêm một lúc Mặt trời đang lặng Đến lúc đó chắc sẽ có kết quả Vương Tuyết sẽ dẫn người đến tiếp ứng sau Những người đồng đội này của Vương Tuyết Cũng đã được cô ấy giải thích sơ qua Về tình hình vương tộc Ban đầu họ cũng bán tính bán nghi Cảm thấy chuyện này quá mức hoang đường Nhưng vừa rồi ai cũng đều chứng kiến chưa kể đến chuyện Jolie và quả cầu lửa của quỷ đối, cũng phần nào chứng thực lợi của vương tuyết. Đột nhiên Mộc Liên thấy một cái bóng to lớn lững thững đi dọc ở bì rừng. Đó là lão quỷ đối. Trên người lão đang đu bám mấy con tiểu quỷ, vẫn còn lờ đờ như say rượu chưa tỉnh. Đến đầu là tiểu phạn ngồi vắt vẻo. Thằng bé này hôm qua Mộc Liên để nó lại trên cây. Sau đó có lẽ nó đã tự trốn cô Đi vào rừng thông Quỷ đối cũng rất nhanh đã phát hiện ra một liên Loán cái đã đứng ngay trước mặt cô Lão ném mấy con tiểu quỷ Và tiểu phạn xuống cho cô Trả mấy thằng nhỏ đáng ghét này cho cô nè Hầm mộ đã sập Trấn yểm quanh rừng thông Cũng bị phá vỡ rồi Chỉ chốc lát nữa thôi Là đám thầy mà kia có thể ra khỏi rừng Vì trước cuộc tình hình thế nào rồi Người thì chết hết rồi Nhưng thầy ma vẫn còn Hiện tại còn bao nhiêu thầy ma? Không nhiều Chỉ khoảng chục tên Nhưng mà chúng rất khung hẳn Ta cành bán không thể động vào chúng được Còn nữa khi nhà họ Vương E là sắp có biến lớn rồi Đêm qua họ cho đóng kính cổng Đốt đèn sáng cả đêm để đuổi thầy ma Nhưng đêm nay thì không trụ được nữa đâu Chẳng phải Chỉ là mấy con thầy ma thôi sao Lát nữa chúng sẽ bị người vương tuyết tiêu diệt hết Mộc Liên khó hiểu nói với lão Không để ý đến những người xung quanh Đang mở to mắt Trong mắt họ chỉ thấy cô đang nói chuyện Với không khí Không thấy được lão quỷ <cười> Đâu phải chỉ có thầy ma Vương tộc này Ăn trên ngồi chóc Trên sương cốt của người vô tội đó xương chất thành núi Thay ma là lời nguyện rũa của chúng Nên ta cảm thấy có thứ còn đáng sợ hơn nữa kìa Thứ đáng sợ hơn là thứ gì? Làm sao ta biết được Khi vương tộc kia làm chuyện xấu Ta còn chưa ra đời mà Trong đầu mộc liên chợt lướt qua Hình ảnh những đoàn người lẫn thẫn đi lên núi Sau đó lại bị đào hố ngay trên núi để chôn cất Có lẽ đều không nằm ngoài bí thuật trường sinh Lão quỷ à Ông có nhìn thấy vương quân hay không? Không thấy Cũng không quan tâm Việc của ta xong rồi Cô hãy nhớ lấy lời mình đó Được Tôi đảm bảo với ông Mary sẽ không sao Lão quỷ nhìn xuống cô chầm chầm thêm một lúc Sau đó biến thành một con chim cắt nhỏ Bài đi mất Đột nhiên vòng tràn hạt trên cổ tay một liên Tự gõ lạch cạch vào nhau Như thể có một thứ ma lực nào đó tác động vào Cô giật mình Dơ chiếc vòng lên xem Thì thấy hạt nào cũng đang trung lắc dữ dội Chiếc vòng tràn 14 hạt này Là do nhà sư tặng cho Mộc Liên Cùng với cuốn sách không hành mật chúng Ngoài ra sư còn đọc thêm một bài thơ lạ Không biết là ám chỉ điều gì Nhìn kìa Mặt trời sắp lẳng Lính tay lại càng quét rồi Hướng tây thổi bung lên những cột khối đen Chắc chắn đều là do người tay gây ra Giết người đốt nhà Không có chuyện ác nào là không làm Bọc liền Cô đi trước Chúng tôi bọc ỉm phía sau Giật nút đóng tay ma kìa Các anh em Lên Bọn tiểu quỷ đã khôi phục lại thần trí Bông mạng đã la trắng trên đầu chúng Lại chuyển thành màu đỏ của máu Mở chủ Nhà bị phá rồi Nhà bị phá rồi Tiếng súng bắn ầm ầm đáng sợ quá Mộc Liên không có thời gian nghe chúng càm rằm. Thấy thủ lĩnh tra hiệu, cô Liên ôm hộp đá, chạy khỏi chỗ nắp. Một đường chạy thẳng vào trong rừng thông. Phía sau cô, người của Vương Tuyết đang thẳng tay nã súng như mưa vào đám thay ma. Bọn tiểu quỷ và tiểu phạn bay ngay phía sau cô. Bên trong rừng, xác người và thay ma nằm la liệt, chẳng còn sát nào nguyên vẹn. Hầu hết đều bị xé toạt ra văn khắp nơi Cảnh tượng chẳng khác nào địa ngục Đột nhiên một liên lão đảo Ôm lấy một thân cây trước mặt Vừa rồi hình như xảy ra cơn địa chấn Phía sau cô Năm con tiểu quỷ đang xoay vòng vòng Sau đó trôi lộp độp xuống đất Bọn chúng ôm lấy cây mạng đà la trên đầu Mà kêu khóc thảm thiết lăn lộn Đau, đau quá, đau quá mợ ơi Cậu chủ ơi, cứu chúng con với. Tiểu Phạn cũng sợ hãi chẳng kém. Thằng bé lao đến bám lấy cổ Mộc Liên mà rung bắn lên. Tiểu Phạm, có chuyện gì? Có quỷ, rất nhiều quỷ. Quỷ đồi mạng, đáng sợ quá. Lông tơ trên người Mộc Liên dựng ngược cả lên. Lão quỷ đối nói sẽ có thứ đáng sợ hơn thay ma. Chẳng lẽ là quỷ đồi mạng. Nhưng chúng là thứ gì mới được Cơn địa chấn vừa rồi là do chúng gây ra hay sao Tiêu quý Các người còn đi được không Mở đi trước đi Mặc kệ chúng con Vòng hạt tràn càng va đập vào nhau dữ dội hơn Âm thanh lạch cạch ngày càng to Đến mức khiến cho một liên ủ hết cả tay Như thể chiếc vòng cũng cảm nhận được sự đáng sợ Đang lởn vỡn quanh đây Cô nghĩ ra điều gì đó Nắm bàn tay đeo vòng vào tay của một tiểu quỷ Tức thì nó liền hết đau đớn Hai mắt mở thao láo Ờ hay quá Hết đau rồi mà ơi Các người nắm lấy tay nhau thử xem Bọn tiểu quỷ liền làm theo lời Mộc Liên Quả nhiên không còn đứa nào cảm giác khó chịu nữa Mộc Liên cũng không có thời gian lý giải cho việc này Kéo theo đám tiểu quỷ Chạy về hướng phủ hộ vương Vừa chạy tới nơi Đã nghe âm thanh đùng đoàn của đàn nổ Cùng với tiếng người huyên náo vọng tới Trong phủ họ vương Người họ vương đang loạn như ông vỡ tổ Xung quanh phủ đều có lửa vây quanh Sáng trực cả một vùng Từ sâu trong đám lửa cháy Dường như có vô số những cẳng tay thò lên Chúng như đang múa một điệu múa lửa kỳ dị Mỡ ơi Quanh vương phủ đều có quỷ đòi mạng Quỷ đòi mạng hả Chúng là thứ gì Bọn tiểu quỷ rung rảy trả lời Bông mạng đã la trên đầu Lại chuyển sang màu đen sắm Chúng con không biết Chúng con chưa bao giờ trông thấy chúng trước đó Nhưng bọn chúng đã ở trong địa phận vương tộc Từ rất lâu rồi Chúng chỉ đợi đến bây giờ Để quay về đội mạng thôi thưa mật Từ khi làm tiểu quỷ Chúng con được dặn rằng Một khi cấm địa vương tộc Nổi lên quỷ đội mạng Người vương tộc nhất định sẽ vong mạng Chúng con cũng không thể sống được nữa Nhìn bọn tiểu quỷ khiếp sợ như vậy Mộc Liên cũng nhận ra mức độ nguy hiểm Của đám quỷ đội mạng kia Quả thực như chui lên từ âm ti Tiểu Phạm à Con thử bay xung quanh Vương Phủ Xem có lối nào có thể vào hay không Tiểu Phạm nhận lệnh bay đi Đám tiểu quỷ không thể rời khỏi nắm tay Từ chuỗi hạt tràn Bộ dạng của chúng càng lúc càng trúng ró Nhưng lúc đó Mộc Liên định mở hộp đá Nhưng cô cại như thế nào Hộp đá cũng không mở ra được Xem ra phải có chìa khóa Thì may ra mới biết bên trong có gì Tiểu phạm rất nhanh quay lại Thằng bé nói ở cửa nam Không có dấu hiệu của quỷ đồi mạng Mộc Liên lẩm bẩm lại lời của nhà sư nọ Bây giờ mới hiểu hết ý nghĩa Trong từng câu cô mấy Gia biến sinh sôi Chu tước sải cánh Chu Tước là biểu tượng của phương Nam. Chu Tước xải cánh bay là thái dương cực. Hỏa vượng của Chu Tước có thể thiêu đốt hết thải mọi loại yêu ma. Cực âm thì chuyển dương. Hai luồng hỏa khí gặp nhau sẽ tạo ra một đường sống, mở ra cửa sinh trong cửa tử. Tiếp bạn, dẫn ta đến cửa Nam. Cửa Nam chính là cửa sinh. Nhưng với tình hình này, Chu Tước cũng không chống giữ được bao lâu. Đợi khi cực dương chuyển âm Lúc đó người họ vương nhất định phải chết Mọc liên guồn chân chạy theo tiểu phạn Hai chân cô đau nhức Như dẫm trên gai nhọn Càng là những bước đến gần cửa nam Thì càng đau đớn Nhìn xuống phía dưới Mấy kinh hải phát hiện ra Mặt đất vốn bằng phẳng Giờ lại lô nhô Những mẫu xương trắng nhọn hoắt Chúng đang nổi lên khắp nơi Khi máu của cô bắt đầu rỉ ra Từng giọt nhỏ xuống đất Mỗi một giọt máu lại biến thành Một bông sen trắng muốt lấp lánh Khiến cho chân cô không còn cảm giác đau đớn nè Mọc ơi Máu của mọ mọc đã sen trắng kìa Mọc liên nào có thời gian để ý Hai bên cửa nam đều bùng trái Những ngọn lửa lớn Bên trong dũi ra những cánh tay đen đúa Chúng liếm vào bờ tường Xong lại bị lửa chu tước Ở cửa nam chấn giữ Không cho vào Thì ra Chu tước đã quay lại Giúp họ vương chống đỡ cục diện trước mắt Chú tước đứng trên cổng Nhìn thấy một liên Hai mắt trực lửa Sàng sẵn nói với cô Nhanh lên Đưa người họ vương ra ngoài Ta sắp không chống đỡ được nữa rồi Người họ vương ở bên trong cổng Nhưng lại không thể ra nổi bên ngoài Cứ người nào muốn xông ra Đều bị một thứ sức mạnh vô hình lôi ngược trở về Ngược lại, đám người hầu dễ dàng chạy thoát Nhiều kẻ còn không quên ôm theo của nãy châu báo Mọc Liên đẩy cửa vào trong Đúng lúc con phượng cũng ôm của cải sông ra Và vào cổ Nó vội vàng nhặt đồ Rồi bỏ chạy ra khỏi cổng Người nhà họ vương hết thảy đều đang chờ chết Chẳng ai còn tâm trạng đâu ngăn đám người hầu Ôm theo của nãy nhà mình Lửa đã lan khắp nơi Nhà cửa bắt đầu sập xuống Theo tiếng lửa cháy rừng rực Ngoài cửa Từ dưới mặt đất Cũng mọc lên rất nhiều những bóng đen quỷ dị Chúng phả ra khối đen Chu tréo gạo thét khắp nơi Trả mạng cho chúng tao Hãy trả lại mạng cho chúng tao Tất cả đám xuất sinh vương tộc Đều phải chết Vương phủ từ một biệt phủ bề thế thành vượng Thì nai đã biến thành biển lửa, ngập tràn mùi chết chóc. Có không ít người vương tộc đã bị những bóng đen kia vô lấy mà sâu xé linh hồn. Trong thấy Mộc Liên, bà cả đầu tóc tán loạn lao đến. Nhưng Mộc Liên đã hỏi ngay, Cậu quân đâu rồi? Ở trong tự đường, nó không thể ra ngoài được. Mộc Liên, cô quay lại đây làm gì? Vương tộc sắp diệt vong rồi. Sự xuất hiện của cô đẩy chúng ta đi đến bước đường này đó. Mộc Liên giật khỏi tay bà cả Lạnh giọng đáp lại Đến lúc này Mẹ vẫn buộc tội con Từ lúc con mất mạng trong lễ bộ bộ xung hỷ Con đã trả hết cho họ Vương rồi Bây giờ con chỉ nợ cậu hai mà thôi Không nợ gì Vương tộc cả Cô nói xong định rời đi Bà cả lại ngồi bệt xuống đất Hai tay ôm đầu Nhìn lũ tiểu quỷ bám theo ngay phía sau Mộc Liên Mộc Liên đi được vài bước thì dừng lại Đảo mắt tìm kiếm con Chiên Trong đám người nhà họ Vương Cô nhìn vòng tràn hạt Lại lắm nhắm lời của nhà sư Suy nghĩ một chút rồi tháo vòng ra Gọi con Chiên đến Chiên à Cầm lấy chuỗi hạt này Tìm kiếm người họ Vương Sau đó đưa họ đi đi Chuỗi hạt có thể bảo vệ họ Mợ ơi con mở thì sao Chị sẽ ra ngoài Sau khi tìm thấy cậu hai quân Em phải sống sót đó Ngoài kia sẽ có người của Vương Tuyết tiếp bứng Mộc Liên quay ra dặn đám tiểu quỷ Các ngươi cũng đi cùng người hợp vương đi Trong tay ta không có hạt trăng Không thể bảo vệ các ngươi nữa Cô vừa đi được vài bước Cả năm con tiểu quỷ đều bay theo phía sau cô Chúng bám lấy tóc của Mộc Liên một con lên tiếng Mà không bị lũ quỷ đòi mạng đó ảnh hưởng Không phải do chuỗi hạt đâu Con chiên tần ngần đứng đó Mãi đến khi nghe tiếng bà cả Nó mới giật mình Chủi hạt trong tay va vào nhau lạch cạch Con chiên hét lên Mau tìm kiếm những người hợp vương còn sống Chúng ta có thể thoát ra ngoài Một liên vượt qua đám quỷ đòi mạng Bọn tiểu quỷ bay theo sau Tra sức đánh đuổi những bóng đen đang bổ nhào đến Từ đường họ vương chưa bị cháy Nhưng xung quanh đều là bóng đen vây chặt Chúng đều là oán linh hóa thành quỷ Đồng đảo như một đội quân trên chiến trường Quỳnh một tiếng Cửa từ đường đổ sập vào bên trong Bóng đen tràn vào như dòng lũ đen ngầm Mộc liên ôm chắc chiếc hộp trong tay Hít sau một khơi Coi như chúng không tồn tại Mà xông thẳng vào Đột nhiên làn gió lạnh lẽo buộc đến trước mặt cô Một vòng tay trắng chắc ôm ngang người cô Kéo cô quay trở lại bên ngoài Bên trong từ đường Tiếng đổ vỡ dồn dập Bóng đen vẫn tràn vào không dứt Tựa như bị thứ gì đó lôi kéo Không thể cưỡng lại Vương quân hít một hơi Cảm thấy đầu óc mơ hồ Hàm trăng sắt lại một lần nữa Hướng đến cổ Mộc Liên Ý chí của cậu kịp thời ngăn cản Cậu tự đưa tay tát mình một cái Buông Mộc Liên ra Đồng thời đứng cách ra xa Của một đoạn Cậu hai Địp đến gần ta Ừ, đi Nói đoạn Vương quân trút ra thứ gì đó Ném cho Mộc Liên Cầm lấy đi Là chìa khóa mở chiếc hộp Chìa khóa này cũng được làm bằng đá Chỉ nhỏ bằng ngón tay út Phía đầu khía thành năm cạnh Mộc Liên định nhặt lấy mở hộp Vương quân đã ngăn cột Đừng vội mở Đến nhà trên cây mới mở ra Cậu đã làm gì trong tờ đường Cậu không sao chứ Lửa bắt đầu bén khắp nơi Mái từ đường cũng từng chút Bị lưỡi lửa đỏ rực liếm vào Âm thanh gạo thét bên trong Mỗi lúc một ghê rợn Không cần nhìn trực tiếp Mộc Liên cũng biết bên trong xảy ra chuyện gì Vương quân có lẽ đã nhờ đến tổ tiên vương tộc hiển linh Giúp thu phục đám oán linh dày đặc Nhưng hẳn là cũng không trụ được bao lâu Vương quân lặng lặng kéo Mộc Liên đi thật nhanh Người vương tộc còn sống sót theo con chiên xông ra ngoài. Vừa vặn 14 người, trừ Vương Quân, đúng như lời của nhà sư. Họ vừa chạy được một đoạn, đầu đầu cũng là xác thịt vương vãi. Lại trông thấy một bóng người quen thuộc tấp toán phía trước. Người đó cao lớn, đang túm lấy một đứa con gái lại gần. Há khoang miệng một trăm nanh, cắn vào động mạch, hút hết sạch máu đỏ trong người cô ta. Cô gái hai mắt trợn trừng, tím áo vặn lên. Miệng lẩm bẩm không tin nổi Cậu bắt Tại sao cậu Âm thanh ở ngực trôi xuống cổ họng Đang luân chuyển Dòng máu đỏ nóng hổi trong người con phượng Cứ thế bị hút sạch Hút đến khi máu cạn khô Da dẻ con phượng đều khô quắc Vương Bắc thả nó ngã bịch xuống đất Đưa tay quẹt ngang miệng Mỗi lần uống máu con phượng Cậu còn cảm thấy hơi tâm Nhưng bây giờ khi đã trở thành kẻ bất tử Mùi máu này thật khiến cho cậu phấn khích Đêm qua khi bị vương quân bắn ba phát đạn Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi Vương Bắc đã cho rằng lần này mình sẽ chết ở đây Hai thầy ma bốc mùi tanh tử nồng nặc Nhạo đến cắn vào người vương Bắc Trăng nanh sát nhọn xuyên qua làn da Làm cho cậu rung lên Hai mắt trợ ngược Miệng sùi bọt trắng như bị sốc thuốc viện Nhưng kỳ lạ thay thay ma chỉ cắn cậu rồi buông ra Sau đó lại chạy đi tìm bọn lính mà xé xác Phương Bắc nằm trên đất một hồi lâu Hai đồng tử đen Chứng kiến hết thảy quá trình xé xác người của hai vị tổ tiên Không rõ đã làm quỷ được bao nhiêu lâu Cậu cảm thấy bóng đêm đang dần dần Rõ ràng đến kỳ lạ Âm thanh hoảng sợ của vài con chim nào đó truyền đến từ rất xa Cậu ngồi dậy Cảm thấy vô cùng thèm khát máu tanh Nhìn thấy thay ma đang định nhào Tới một tên lính bị thương Vương Bắc lao đến chợp lấy Cắn vào cổ tên lính kia Mà hút máu cho thỏa cơn thèm khát Thì ra có một điều mà người vương tộc không biết Đó chính là nếu thay ma Cắn vào hồ Duệ vương tộc Họ cũng sẽ biến trở thành kẻ bất tử Như người được chọn Nếu sớm biết chuyện này Vương Bắc đã không chần chừ Để cho thay ma cắn từ lâu rồi Cậu lừ lừ đi tới phía trước mặt đám người vương tộc Máu tanh còn loan lỗ Trên quần áo Chầm chậm nhìn vào từng khuôn mặt thân quen Từng cử động của họ Thậm chí tiếng nuốt nước bọt Cậu cũng nghe rõ mồm mộc Cậu cảm thấy mình còn mạnh hơn cả vương quân <cười> Vương Bắc cười lên mang dạy Trước sự hoảng sợ của người thân Bà cả không tin vào mắt mình Con trai cả của bà Đã biến thành một kẻ hút máu Vương bác à Con sao lại thành như thế này Mẹ không cảm thấy con thế này rất tốt sao Bây giờ không chỉ thằng hai Mà con cũng trở nên rất mạnh mẽ còn mạnh hơn thằng hai nhiều Điều này con đã mong chờ rất nhiều năm rồi Điên rộ Thật là điên rượu Chúng ta cố gắng muốn thoát khỏi lời nguyện rũ Vì mà con lại đâm đậu vào Quả báo Đúng là quả báo mà Nhìn bộ dạng khóc trưng trước của mẹ mình Phương Bắc đâm ra khó chịu Hai mắt trận to Mẹ như thế là sao Chẳng lẽ mẹ không muốn bất tử hay sao Chẳng phải vương tộc hàng mấy trăm năm sống còn Đều là vì tìm cho bí thuật để được trường sinh hay sao Mẹ có thái độ như thế này Là ghét bỏ con có phải không Tăng hai thì được Tại sao con thì không Vương bắt gần như phát điên Mà gầm lên Còn các người nữa Các người cũng cho rằng vương tộc Đều phải dựa vào thằng quân khốn kiếp kia có đúng không Nổi mau Không ai dám trả lời Nỗi sợ đám quỷ đồi mạng còn chưa qua Thì bây giờ lại càng thêm rung rảy Vì bộ dạng người không ra người Quỷ chẳng ra quỷ của Vương Bắc Quý thính giả vừa nghe xong tập 11 Của bộ truyện Mợ Ma Tác giả Kinh Hỷ Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý thính giả Ở tập 12 Chúc quý thính giả một ngày an lành